giờ người nơi đâu em hơi chắc em đã đi rồi chỉ còn anh nơi đây một mình phải uống cho quên mà thôi chưa đời đâu ai biết chương, lúc ta yêu điên cuồng tưởng rằng sẽ mãi thiên thu lòng chẳng đuổi tay hết yêu là buông nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan Đời đâu em hơi, chắc em đã đi rồi. Chỉ còn anh nơi đây một mình, phải buồn cho quên mà thôi. Truyện đời đâu ai biết trường. Lúc ta yêu điên cuồng, tưởng rằng sẽ mai thiên thu lòng chẳng đổi thay, hết yêu cũng buồn. Nà nà nà, nhiều lần con tim lên đây ngỡ lại. Trời thôi là thôi Bao nhiêu oké, kun je nooit